Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 440 uy lực thánh thú. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Gần Lâm Hiên nhất là một quang đoàn màu xanh ở sau khi hấp thu tính, huyết của Trương Thái Bạch thì khuyết đại lên biến thành một đám mây. Ngũ sắc cỡ 78 mẫu. xương mù cuồn cuộn, sau đó một trận cuồng phong thổi qua lộ ra hình dáng quái vật bên trong. Là một con thanh long trên đầu có sừng chiều cao hơn mười trượng rất Dữ tờn. Nó hung hăng ngẩng đầu gầm lên dữ rồi. Khiến xương vụ trung quanh đều. Bị tan ra. Mấy quang đoàn bên kia tương tự sau khi tản ra bên trong hiện ra những. Quái thú làm cho lâm hiên biến sắc. Bên tả là một lão uy yêu khổng lồ như một tòa tiểu sơn. Lớp mai thì. Đen sấm có hoa văn mỹ lệ kỳ bí cổ xưa. Huyền vũ. Hai con khác đương nhiên là chu tước cùng bạch hổ. Lâm Hiên hít một hơi lạnh rất nhanh đã chấn định lại. Những yêu thú này đương nhiên không phải là thánh thú linh giới. Nếu là thật thì e, bọn chúng chỉ cần hắt hơi một cách là có thể thổi bay Lâm Hiên. Cũng đâu phải là dùng bí pháp liên hệ với linh giới mượn một sợi phân thần. Của thánh thú xuống nhân giới trước mắt chỉ là đồ giỏm mà thôi. Lấy hóa hình thuật làm làm cơ sở, bốn con yêu quái này là bổn mạng. Pháp bảo của Thái Bạch kiếm tiên biến hóa thành. Chỉ là sử dụng bí. Pháp nào đó làm cho uy lực trở nên đặc biệt mạnh mẽ. Dù như thế Lâm Hiên cũng không dám coi coi thường, khi xưa vị Bích Vân. Sơn trưởng lão kia đã từng nhờ bí pháp này tung hoành thiên hạ, cho dù. Trương Thái Bạch thi triển ra chỉ là mô phỏng nhưng uy lực tuyệt đối, phi thường. Âu Dương cầm tâm thấy tình cảnh bên này trong lòng khẩn trương vô cùng. Nhưng thiết giáp quái mãng kia đâu dễ ứng phó, ra dày giáp chắc. Thêm xà tính hung mãnh, Không ngừng pháp bảo giao đấu công kích những. Vẫn chưa sát diệt được nó. Trên mặt trương thái bạch ló lên vẻ tàn nhẫn. Hắn dơ lên hai tay. Liên tiếp bắt kết các ấm pháp cổ xưa. Tứ thánh thú cùng giống to trước tiên là thanh long gầm giết phá không. Lao sang phía Lâm Hiên, thấy vậy vẻ mặt Lâm Hiên trầm xuống, thân hình chớp động đát lui về, phía sau đồng thời đánh ra một đạo pháp quyết, cự mãng trên đỉnh đầu, há cái mồm rộng đỏ lòm như chậu máu hút vào lập tức trong mắt lóe lên. Hồng quang lao sang phía đối phương, oanh một tiếng, cự mãng đã cương cường lao vào thanh long. Hai quái Vật cao tới hơn 10 trượng lao vào cánh xé quay cuồng quấn lấy nhau. Khiến thổ thạch bắn ra tung tói khắp nơi. Chỉ thấy cử mãng đã rơi vào thế hạ phong nhưng lâm hiên không hề bối. rối lúc này phiêu vân lạc tuyết kiếm đã diệt xong quái thú. Hắn đưa tay. Hướng về tiên kiếm chỉ một cái. Xen lẫn trong hàn khí vô tận cổ kiếm này đón gió trong nháy mắt đã dài. Hơn 10 trượng. Sau đó uốn éo biến thành một bạch sắc dao long hung. Hắn lao tiếp vào thanh long. Nhưng đây chỉ là hóa hình thuật đơn giản không có thần thông thuộc. Tính yêu thú so với thú hồn bảo còn kém hơn một chút. Chỉ là lấy hay Địch một cũng miễn cưỡng chặn được thanh long. Tuy nhiên sắc mặt lâm hiên vẫn khá ngưng trọng còn ba con thánh thú. Nữa đang lăm le lao tới. Luận bàn thân thể tự nhiên huyền vũ là vĩ đại nhất giờ phút này này, Quy lão chậm chạp này ở sau cùng, nhưng lại há cái mồm khổng lồ vụ vụ, phun ra mấy đạo thủy lam to như thùng nước bắn tới Lâm Hiên. Lâm Hiên trong lòng nổi hàn khí, thần thông này của Thái Bạt kiếm, tiên du chỉ là mô phỏng bản thể Huyền Vũ linh giới thánh thú, nhưng lại cũng tinh thông thủy thuộc tính. Ý nghĩ vậy nhưng hành sự cũng không chậm, hai tay Lâm Hiên bấm tay, niệm pháp chú Linh lực toàn thân cách không rót vào cổ thuẫn trước Người Bảo này chính là của thượng cổ nguyên anh kỳ tu sĩ uy năng tự nhiên Không phải nhỏ Sau khi quay tròn lại to ra cỡ vài trường ngăn những Dòng lam thủy đang bắn tới Chỉ thấy cổ thuẫn sung dậy một trận nhưng Lam thủy đã bị dễ dàng cản lại Thấy công kích không có hiệu quả huyền vũ quả nhiên bị chọc giận Cần Cổ co rụt Bốn chân như cử chủ cũng thu về trong mai Khí thế không, yếu đi ngược lại chợt cuồng tăng, thân hình vĩ đại như tiểu sơn bắt, đầu quay tròn như con lúc tại chỗ, chỉ thấy cuồng phong nổi lên rồi lão uy này bốc lên như một hòn sơn, giả rơi xuống đè qua bên này. Tuy vĩ đại nhưng tốc độ nhanh vô cùng trừ phi là có thể thuẫn di thuật, hoặc là xúc địa thuật mới có thể tránh thoát, đáng tiếc này hai loại, thần thông một hầu như đã thất truyền còn một muốn tu tập trừ phi. Phải là cảnh giới nguyên anh kỳ Lâm hiên tuy kinh mà không loạn Hai tay trà sát đánh ra hai đảo linh Lực to như cái chén vào cổ thuẫn Đồng thời hắn phun ra một ngụm tinh huyết vào trong cổ thuẫn Sau khi hấp thu cổ thuẫn lần thứ hai cuồng tăng to vĩ đại tới hơn trăm Trưởng tre vân lấp nhật mà kim sắc ký hiệu trên mặt thuẫn không Ngừng chuyển động tản ra linh lực kinh nhân Chỉ thấy huyền vũ như một tòa tiểu sơn bay tới đụng rầm rầm vào cổ. Thuận vĩ đại trong khoảnh khắc lại thấy sự im ắng đáng sợ. Rồi một. Lát sau bạo phát ra một đảo linh khí khổng lồ chấn động ra bốn phía. Giống như cuồng phong càn quét nơi đây, chỗ nào linh khí đi qua đều bị. Thổi bay thậm chí là một góc hoang sơn cũng bị san thành bình địa. Lúc này ngoài mấy trăm rằm, mấy đảo độn quang âm đột nhiên dừng lại. Âm khí tiêu tán lộ ra bảy tám dược vật hình dáng dữ tợn chính là các âm hồn bị kinh mà tới. Bọn chú Tu Vi đều không thấp, chủ yếu là là chú cơ kỳ quái vật cầm. Đầu một tên dược vương, mà giờ khắc này trên lộ ra vẻ kinh nghi. Vừa rồi linh lực chấn động khủng khiếp như vậy, ngoài mấy trăm dặm đều. Cảm ứng được chẳng lẽ nguyên anh lão quái đang giao chiến. Đại nhân! Một vụ vật đang muốn mở miệng nói điều gì lại bị vượt. Vương kia khoát tay không cần phải nói nữa. Chúng ta mau trở về. Trở về. Lũ âm hồn đưa mắt nhìn nhau. Hảo thiên bệ hạ đã hạ pháp dụ Có một hóa hình kỳ yêu tu tiềm nhập. Nơi này thực lực cường hãn vô cùng. Loại sự tình của cảnh giới này. Không phải do chúng ta có thể xử lý. Sau khi trở về nhanh thông báo. Từ đấy là được. Vài tên ác dục tự nhiên gật đầu. Âm hồn tuy hung hãn không sợ chết, nhưng sẽ không chủ động tự tìm cái chết. Nhất thời bọn chúng quay đầu bay trở về. Tại một phương xa khác có một nhóm tu sĩ nhân tộc đưa mắt nhìn nhau, những người này vẫn cùng một loại trang phục là trường bào màu xanh bên hông có quấn cẩm đai màu bạc. Nhóm này khoảng hơn 10 người, cầm đầu là một lão giả ngưng đan. Trung kỳ Bên cạnh còn có một tráng hán tu vi là kết đan kỳ sơ kỳ, chỉ là mới tiến dai không lâu. Lúc này vẻ mặt hai người đều cực kỳ nghiêm nhị, chăm chú nhìn về. Phương xa, sư huyên chấn động khác thường như vậy. Người nói có phải là nguyên? Anh kỳ lão quái trăng? Qua một lúc lâu tráng hán liếm môi hoàng sợ, hỏi. Ta cũng không rõ, khoảng cách quá xa không có cách nào cảm ứng được. Thần thức đối phương tuy nhiên linh lực va chạm khủng khiếp như vậy. Bảy tám phần là hai lão quái đang giao chiến. Lão giả nghĩ ngợi một. Lát mới mở miệng. Nếu vậy trong đó hẳn là có dụt đế còn một kẻ khác là ai? Nơi này của. Chúng ta đâu có nguyên anh kỷ tu sĩ. Điều này rất khó nói. Căn cứ vào tin tức chính xác. Bích Vân Sơn Thái. Từ chân nhân đã đến nơi này. Cái gì? Thái tư kia lão quái đã đến. Tráng hắn lộ vẻ kinh ngạc, chẳng lẽ lão đã phát hiện ý định của thanh tường môn chúng ta? To sở dụ